Quân bộ văn tần năng như đông, từng quân tỉnh và tin tức chiến trận không ngừng đưa tới như là nước chảy không ngừng. Từ công việc ban đầu là kiểm tra các quân lệnh phát ra ngoài, bắt đầu từ tháng trước, Mông Bạch đã thực hiện việc diệt phát quân lệnh, đến lúc này đã phán đoán quân tỉnh tuyển tuyến chuyển đi có chính xác hay không, trong đấy có yếu tố dụ địch hay không, có an bài đội quân bố trí ở đâu hay không. Mặc dù tất cả mọi người ở quân bộ đều cảm thấy hắn đúng là một người nhất gan. Nhưng năng lực của hắn lại được mọi người tôn trọng. Với một tốc độ kinh người hiện nay hắn ta đã là một trong những quân sự quan trọng nhất của tiền tuyến. Tùy mưu kế và cách điều động quân đội quán luôn có thiên hướng về phòng thủ và kiềm chế. Nhưng quân đội Vân Tần hiện nay chỉ cần cẩn thận, chậm rãi. Nên cách điều hành quán vẫn giúp hắn được có một vị trí quan trọng trong quân bộ. Đối mặt với các tin tức báo về với số lượng thương vong, Mông Bạch đã cảm thấy như là một thói quen. Cho dù hắn biết trong những văn thư ngắn gọn kia luôn có những tên của một số quân sĩ văn tần trung dũng đã hy sinh. Tuy thể hiện rất ít ở bên ngoài, nhưng thực ra hắn vẫn cảm thấy xúc động, bi thương. Một phần văn bản ngắn gọn ghi lại danh tính hơn 10 quân sĩ tử trận được đưa tới tay hắn. Trong cuộc đại chiến như vậy, chỉ có hơn 10 quân sĩ tử trận là quá rất là nhỏ. Nhưng ngay nháy mắt nhìn thấy nội dung bên trong, ngón tay trắng mập của mông bạch không ngừng run lên thậm chí nắm tay Quán còn siết chặt tờ giấy trắng đó. Hắn bắt đầu thấp giọng nức nở, xúc động đến mức cả người không ngừng co quắp. Trang giấy thật là mỏng, trong ngón tay Quán run rẩy mà rơi xuống đất. Bầu trời bao la hành tinh Nam Năng đã nhiều ngày không có anh sao? Ngay nhảy mắt bản văn thư đó rơi khỏi tay mông bạch, trời cao tự như đang bi thương và tức giận, bắt đầu thả tuyết rơi xuống. Một tế ti quân danh đang trên đường rời khỏi hành tỉnh Nam Lang bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn trời. Hắn có thể khẳng định con tuyết này sẽ kéo dài mấy ngày, để lúc đó phần lớn hành tỉnh Nam Lang sẽ bị tuyết trắng bao phủ. Chỉ là tuyết trắng có thể che kín bùn đất sơ bẩn, nhưng có thể phủ lấp lòng người đang ghê tầm và đầy âm mưu sao. Tên tế ti này nhìn bầu trời bao la đang có rất nhiều tuyết bay, thật lâu không nói. Tuyết miệng bay là tả trên đỉnh chóp quân danh, và lớn các tướng lãnh Vân Tần đang ở đây đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, ai ai cũng tức giận. Tại sao quân đội đại máng có thể phát hiện hành tung mấy người Lý Tướng Quân? Tại sao đội quân đại máng này có thể xâm nhập vào phía Nam Bờ Hồ Lăng Trị Tinh cơ chứ? Một gã tướng lãnh vô cùng tức giận, lớn tiếng đặt câu hỏi. Bởi vì xúc động phẫn nộ, nên hai ngón tay của ông ta siết chặt lại đến nỗi còn trắng hơn cả tiếp Tên tướng lãnh này là Tăng Nhu một trong những tướng lãnh cấp cao nhất của quân đội phía nam, đồng thời là tướng lãnh có chức vụ cao nhất trong trận chiến năng đông cảnh. Không có người trả lời, bởi vì tất cả tướng lãnh ở Văn Tần đều biết đáp án. Cho nên bọn họ mới cảm thấy tức giận và xấu hổ như vậy. Việc các tướng lãnh tiền tuyến bị điều động như thế nào là do mệnh lệnh của quân bộ. Nếu như điều động ở quy mô lớn, số lượng quân đội hơn 1000, có lẽ sẽ bị đại mắng chú ý. Nhưng một tiểu đội chỉ có hơn 10 người, Được rút lui đến khu vực được cho là an toàn Nhưng ban đêm lại bị quân địch bao vây chém giết Khả năng này gần như là không thể xảy ra Thật ra trong tiểu đội này Có một đệ tử quan trọng của huyện Thanh Loan Chiến tích ở tiền tuyến vô cùng ưu tú, Nên hành tung của hắn ta càng được che giấu Càng không thể gặp chuyện không may Cho nên chỉ có một điều duy nhất đã xảy ra Tăng Nhu lớn tiếng tức giận đặt câu hỏi như vậy Là muốn nhắc nhở bọn hắn một việc Tiểu đội này đã bị người của mình bán đứng chỉ khi người trong quân bộ bán tin tình báo lộ tuyến của tiểu đội này cho quân địch, tiểu đội này mới bị kẻ địch bao vây. đối với bất kỳ tướng lãnh nào trong doanh chứng này, chết trận xa trường là việc rất là bình thường, đó chính là vinh quang. nhưng nếu như bởi vì một âm mưu của một người bên mình mà khiến các tướng lãnh ưu tú nhất của đế quốc bị chết trận, họ cảm thấy tức giận, lý trí hoàn toàn mất đi. hơn nữa đối với những quân danh này, bảo vệ quốc gia. Vì đế quốc đánh giạc, chính là bổn phận của quân nhân. Người tu hành học viện Thanh Ngoan, những người tu hành khác của Vân Tần đều luôn có tinh thần trợ giúp đồng đội. Mà bây giờ đây, tiểu đội này lại bị chính người bên trong quân đội bán đứng mà chết đi. Cho nên bọn họ cảm thấy xỉ nhục, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tất cả các người đã từng tham gia chiến đấu ở Lăng Đông Cảnh và Lăng Tiểu Hoa. Tận mắt nhìn thấy Lâm Đại Nhân và những người tu hành kia đã bị vân tận chiến đấu như thế nào Ta có thể nói cho các người biết Lý Tướng Quân chính là bằng hữu tốt của Lâm Đại Nhân Lý Tướng Quân đã lập không biết là bao nhiêu đại công ở tiền tuyến Chém chết không biết bao nhiêu kẻ thù Nhưng Lý Tướng Quân không chết trong tay kẻ thù Mà lại bị người của mình giết chết Giọng nói của Tăng Nhu đột nhiên bình tĩnh Nhưng đôi mắt lại trở nên dữ tợn ông ta nhìn các tường lánh ở đây cằn giọng. Tà bất kể là ai đã âm thầm ra tay, ta chỉ biết đây là nỗi nhục lớn nhất của quân đội. Cho dù là ai, cũng phải điều tra rõ ràng, điều tra người này cho ta. Tại một nơi tuyết trắng đang rơi ở hành tỉnh Nam Lăng, trên một sườn núi, có hai giáo sư học viện Thanh Loan mặc áo bảo đen đang trầm mặc đứng. Muốn nói tin tức này cho Lâm Tịch không? Một giáo sư mã bào đen trông rất là trí thức nhẹ giọng hỏi. Tin tức này không thể che giấu được đâu. Nếu như hạ phó vị trưởng đã cho hắn toàn quyền quyết định, chúng ta hãy nói tin tức này cho hắn biết. Gã giáo sư bên cạnh nữ giáo sư này khẽ nhau mắt lại nói. Hắn muốn làm gì, cứ để hắn làm. Tại Trấn Yên Lai, Mặt sông đang bình tĩnh chợt vang lên vô số âm thanh như là vạn má cùng chảy. Khi mấy cái đập đê lan giang đồng thời được mở ra, nước sông tích lũy trong mấy cái đập sau đê lan giang lập tức ào ào chảy ra ngoài. Mạnh mẽ như là có ngàn vạn con ngựa đang chảy, chỗ nước cạn nhất đồng thời tăng lên. Tiếng hoan hô vang khắp bờ sông. Nhờ mực nước nhất thời tăng lên, mấy chục thương thuyền đến đây thu tập cây trầu và các hàng hóa khác lập tức mượn gió chạy qua chỗ nước cạn không thể nào vượt qua được trước kia. Ngay vào lúc này, chợt có tiếng kinh hô và than thở của rất nhiều dân chúng đang ở bên bờ và các thương thuyền đồng loạt vang lên. Một thuyền lá nhỏ nghịch nước mà tới, thân thuyền ổn định giữa dòng nước chảy mạnh, đi thẳng tới trước như là một cây tên bắn. "Ồ, oh, là Trương Long Vương." Rất nhiều người chợt nhận ra, từng âm thanh do biển gầm nhất thời vang lên. Khi trước, lúc mà Trương Long Vương lặng lẽ rời khỏi trấn Đông cảng, ngoại trừ những huynh đệ cùng sống với ông ta trên sông, không có bao nhiêu người biết được. Ngày hôm nay, tất cả người sống dọc bờ sông tất Tử đều biết Trương Long Vương của họ đã biến thành Long Vương Hồ Trị Tinh. Ai ai cũng biết rằng ông ta chỉ là người đã thay cố văn tính tự mình huấn luyện thủy quân văn tần, đập được nhiều công lớn. Lâm tịnh đứng trên đê lan giang, mỉm cười nhìn Trương Long Vương đang đón gió lướt sóng đến. So sánh với mấy ngày đầu hắn trở lại trấn yên lai, hiện giờ mọi người trong trấn khi nhìn thì hắn không còn kích động như ban đầu nữa, chỉ tôn kính từ trong nội tâm. Chính việc này đã giúp Lâm Tịch có được vài ngày an ngàn ngắn ngủi cao Á Nam từ một cô gái biến thành một thiếu phụ, càng toát ra vẻ một vẻ đẹp khó tả Khuôn mặt thì lộ vẻ ôn nhu, thể hiện sự hạnh phúc tràn trề. Lâm Tịch phát tay với Trương Long Vương. Trương Long Vương hành lễ với Lâm Tịch. Mọi người trên bờ sông thấy vậy càng vỗ tay khen ngợi, Không khí vui mừng và cao hứng vô cùng. Ai ai cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục như vậy. Mặc dù dân chúng yên lai đều biết Lâm ra có việc phải rời xa nhà. Lâm trưởng quỹ cũng mở cửa hàng một ngày để phát trứng lòng gà đỏ cho mọi người tạ lỗi. Nói là sau khi đám cưới xong phải có việc đi gấp. Việc này có lẽ không hợp tình hợp lý cho lắm. Nhưng vì sự việc gấp quá nên đành phải tạm xa nhà. Sau đấy mới mời láng giềng tới tụ họp. Bởi vì hiện tại thì ai cũng biết là Tiểu Lâm đại nhân không phải là người bình thường. Đối với việc Lâm gia đột nhiên đi xa như vậy, các hàng xóm láng giềng thì cũng không ai hỏi là nguyên nhân gì. Chỉ là sau khi tiểu trấn cùng với thương nghị với nhau, cùng với các hiệu buôn đã quyết định rằng sẽ dùng cách thức mở đê để đưa mực nước lên cao để dễ biệt gia đình Tiểu Lâm đại nhân. Đây lan trang này là kế hoạch của Lâm Tịch. Có đây lan trang này rồi, Cây trầu ở bờ sông tất Tử tất nhiên là sẽ được chuyên chờ khắp vân tần. Đây là chiến công của Tiểu Lâm Đại Nhân. Bọn họ biết Tiểu Lâm Đại Nhân nhất định rất là thích xem cảnh tượng này. Chưa nhị ra về rất là đúng lúc. Nếu như là ngày mai về, Lâm Tịnh đã phải rời khỏi Trấn Yên Lai rồi. Nhìn Trương Long Vương dùng một cây trúc chống nhẹ dưới nước, rồi tung người nhảy lên bờ đây lan giang. Đừng đối diện với mình, Lâm Tịnh khẽ cười. Trương Nghị Gia hiện nay đã vang danh cả thiên hạ, sau này càng lập được nhiều chiến công hơn, giúp cho Đi Lan Giang càng được chuyển xa hơn. À thì chỉ hận là không thể cùng chiến với hạ Bạch Hà Đại Nhân và Lâm Đại Nhân, nếu không ta cũng có thể giúp sức nhiều hơn. Trương Long Vương cảm thắn với Lâm Tịch và Cao Á Nam, à, mà cũng bỏ lỡ ngày vui của Lâm Đại Nhân rồi. Lâm Tịch cười nói, như vậy thì phải uống thêm vài chén rượu phạt rồi. Trương Long Vương ung dung kể một tiếng nói Nếu như Lâm Phu Nhân không ngại Ta có thể ngàn chén không say không nghĩ Nghe thấy ba chữ Lâm Phu Nhân Cao Á Nam đang mặc một bộ áo hồng cổ dài Khuôn mặt được trang điểm nhẹ bỗng nhiên ửng hồng một cái Ngay vào lúc này Lâm Tịch ngẩn đầu lên nhìn bầu trời bao la Trên bầu trời bao la bỗng nhiên có một luồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện Nhìn thấy thần mộc phi hạt ở trên cao mà không phải ai cũng có thể nhận ra Lâm Tịch lập tức nghĩ không biết là ai trong học viện tới đây. Thần mộc phi hạc càng lúc càng hạ thấp, một luồng gió đột nhiên xuất hiện. Một cây tên, đầu tên được buộc chặt lại, được bắn thẳng tới chỗ của Lâm Tịch. Lâm Tịch khẽ nhớ mày, bắt lấy cây tên từ trên không trung đang bắn xuống. Lâm Tịch cởi lấy một quyển da dây nhỏ được buộc vào cây tên mở ra. Sau đó cây tên và quyển da dây này rơi khỏi tay hắn, rớt xuống mặt nước sông lạnh đang chảy. Cao Á Nam nghiêm mặt lại Nàng muốn hỏi rốt cuộc Lâm Tịch đã nhận được tin tức nào Nhưng Lâm Tịch lại chỉ cầm tay của nàng Nàng cảm nhận được tay của Lâm Tịch rất là lạnh Vô cùng lạnh Chúng ta Chúng ta trở về rồi nói Lâm Tịch nhẹ giọng nói câu này Sau đấy nhất thời cáo thử dân chúng trở yên lai Rời khỏi đê lan sang thành phía Nam của Lăng Như Đông. Hơn 1000 quân sĩ Vân Tẩn đang theo thứ tự đi qua cửa thành. Phần lớn thì bọn họ đều dìu lấy nhau, trên người có rất nhiều vết thương, thậm chí là nghiêm trọng đến nỗi không thể đứng vững được và nằm trên băng ca. Cho dù là quân nhân Vân Tẩn tinh nhuệ thì họ cũng là người, chả phải máy móc gì. Vì thế có một thời gian quân bộ sẽ có mệnh lệnh điều động các tướng sĩ đã chiến đấu ở tiền tuyến lâu lui về hậu phương nghỉ ngơi. Nhóm người bị thương này được điều từ tiền tuyến hành tỉnh Nam Năng trở về. Chỉ cần nhìn vào bộ áo giáp màu đen họ đang mặc bị rách phá nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được họ đã trải qua chiến đấu tàn khốc như thế nào. Đối với các quân nhân Vân Tần đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ lãnh thổ quốc gia và tôn nghiêm Văn Tần, hiển nhiên dân chúng Vân Tần rất là tôn kính họ. Cho nên mặc dù cuộc sống của bọn họ còn rất là túng quẫn sau chiến tranh, nhưng mà có rất nhiều dân chúng đổ ra đường linh đón các quân nhân này. Thỉnh thoảng lại có người rúi vào tay các quân nhân văn tần những đồ ăn mà ngày thường họ không dám ăn miếng nào. Cành đón các súng sĩ từ tiền tuyến trở về này, đương nhiên có cả quân đội. Rất nhiều tướng lãnh và quân sĩ trang nghiêm đứng xếp hàng, hành lễ chào các quân nhân vừa từ máu và lửa trở về này theo nghi thức quân đội. Khi mà nhìn thấy dân chúng đón chào mình, hơn một ngàn quân nhân văn tần vừa từ tiền tuyến trở về này đều tỏ ra vui mừng và cảm động nhưng khi nhìn thấy quan phục sang loáng trên người các tướng lãnh đón chào mình, những người này lập tức cảm thấy tức giận, nét mặt trở lên lạnh như băng. Có nhiều người cối đi qua mặt các quan viên, hung hăng nhổ bột bãi nước miếng trên mặt đất. Mấy quan viên quân đội đang đứng cúi đầu lập tức tái mặt. bọn họ cúi đầu nhưng bởi vì tức giận và nhục nhã nên không ngừng run rẩy. bọn họ hiểu được vì sao các quan nhân vừa từ tiền tuyến trở về này lại tức giận mà hành động như vậy. Nhưng bọn họ lại không thể tức giận với các quân nhân đó, nên chỉ cảm thấy tức giận và nhục nhã cho bản thân mình. Mấy ngày trước có một quan viên quan trọng trong bọn họ vì sợ tội nên đã tự sát, Nhưng đừng nói là người khác không tin, mà ngay cả các quan viên làm chung như bọn họ cũng không thể tin được. Bởi vì tên quan viên đã tự sát đó không hề có lý do gì đặc biệt để bàn đứng tiểu đội kia. Nhưng bất kể thế nào, trước khi toàn bộ mọi chuyện hiển lộ ra ngoài ánh sáng... Và lớn bọn họ phải gánh chịu nỗi nhục này Tất cả bọn họ cho dù phải hy sinh tính mạng của mình Cũng muốn giết chết người đã ban đứng ở đằng sau Bởi vì chưa biết là ai Nên bọn họ phải gánh chịu nỗi nhục Phía Nam có tuyết trắng rơi xuống Chiến sự hành tỉnh Nam Lăng ngày càng ít Quân đội Văn Tần và quân đội Đại Mãng tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi Nhưng bởi vì quân đội có vấn đề Bởi vì vừa có một đệ tử học viện Thanh Loan chết trận Nên trong lòng tất cả các tướng lãnh cấp cao của quân đội Vân Tần đều đang có một bóng ma bao phủ. Người xác định tin tức này không sai sao? Trong thành Trung Châu, Phó Thi Thủ Chính Vũ Ti Phong Thiên Hàn hít một hơi thật là sâu, giúp cho tâm tình của mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặc dù biết tin tình báo đến tay mình không thể nào có vấn đề, nhưng hắn vẫn phải mở miệng hỏi quan viên trước mặt mình một câu như vậy. Quan viên chính vũ ti có mái tóc màu xám trắng đứng trước phong tiên hàn, cố gắng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn hắn ta gật đầu một cái, âm thanh khàn khàn, không sai đâu. Ngay bên cạnh phong tiên hàn có một chậu lửa, hắn vứt mấy tin tình báo trên bàn mình xuống chậu lửa đó, khiến cho lửa cháy càng lúc càng cao hơn. Nhưng tay của phong tiên hàn lại lạnh như là băng giá. Theo tin tình báo, hắn đang đi tới thành trung châu sao? Hắn đến thành Trung Châu này để làm gì nhỉ? Mặc dù đang tự nhắc mình phải tỉnh táo, nhưng một loạt áp lực lớn như là núi lại khiến cho phong trên hàn không thể quát lớn hơn hai câu này. Quan viên, chính phủ ti cao cấp có máy tóc xám trắng, khó khăn đắc đầu. Ông ta dĩ nhiên là không thể biết lâm tịch đang nghĩ gì, hiển nhiên cũng không thể biết đáp án của câu hỏi này được. Ngoại trừ học viện Thanh Loan ra thì không có ai biết rằng, ngay từ khi trận chiến giữa Văn Hiền Xu vòng để kết thúc, Lâm Tịch đã quyết định đưa phụ mẫu và muội muội của mình sang đường tàng. Đối với người nhà của Lâm Tịch, đường tàng chính là nơi an toàn nhất. Nhưng đó cũng là hứa hẹn của Lâm Tịch đối với đường tàng. Mà Lâm Tịch lại không biết khi nào hoàng đế sẽ đột nhiên tấn công, nên hắn hành động rất là gấp gáp, bội vã đưa người nhà đi. Nhưng bởi vì không thể biết được Lâm Tịch đang nghĩ điều gì, nên quân đội Vân Tần và rất nhiều đại nhân vật lại cảm thấy rằng, sau khi tiểu đội kia gặp chuyện không may, Lâm Tịch mới đột nhiên đưa người nhà đi, Mà đến nay quân đội Vân Tần cũng chưa điều tra ra được Lâm Tịch đã đưa người nhà đi đâu. Một quyết định vốn dĩ đã được Lâm Tịch chuẩn bị kỹ càng từ lâu, nhưng mà trong nháy mắt quân đội Vân Tần và các đại nhân Phật, đây lại là một điều rất là kinh khủng. Mà bây giờ điều khiến mọi người cảm thấy kinh khủng và lo lắng hơn chính là, không có ai biết được là Lâm Tịch đã đưa người nhà mình đi đâu, nhưng Lâm Tịch lại không che giấu hành tung của mình. Dựa vào những dấu hiệu đã thu thập được, Lâm Tịch đang ngồi trên một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới thành Trung Châu. Sau khi tiểu đội từ tiền tuyến kia rút về gặp chuyện không may ở phía Nam Hồ Trị Tinh, Trần Hiểu tốt nhất của Lâm Tịch ở viện Thanh Loan bị giết chết. Tất cả đại nhân vật quyền quý, thật sự đều luôn chú ý tới Lâm Tịch. Hiện giờ không chỉ riêng Phong Tiên Hàn, mà rất nhiều người cũng biết có một chiếc xe ngựa đang chở Lâm Tịch chậm rãi đi tới thành Trung Châu. Từ khi rời khỏi Trấn Y Lai đến nay, Lâm Tịch luôn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng chính thái độ tưởng như là không có chuyện gì xảy ra này, càng khiến cho các đại nhân vật bên trong đế quốc Vân Tần cảm thấy kinh khủng. Đưa toàn bộ người nhà đi, rồi tự mình tới thành Trung Châu. Hắn muốn làm cái gì đây? Địch Sầu Phi mặc thần phục đứng trong trùng ngựa, vừa cọ rửa hai con ngựa già, vừa nói với tên mưu sĩ, vừa bảo báo với mình. Chả lẽ... Hắn còn dám tới giết ta hay là tánh thượng sao Tên lưu sĩ Từ từ tanh đứng bên cạnh hắn lại không vì câu hỏi này mà dễ chịu hơn Ngược lại còn lo lắng nghĩ rằng Điều người nói không phải là không thể xảy ra Nếu là nơi khác Hắn còn dám như vậy Nhưng đây là thành Trung Châu Chả lẽ hắn muốn nhiều người học viện Thanh Loan khác Cùng chết trong thành này hay sao Địch Sầu Phi nhận ra ý nghĩ của mưu sĩ mình, lắc đầu bình tĩnh và tự tin nói: Hắn không phải là loại người nhẫn tâm nhìn thấy nhiều người chết trong với mình. Văn Nhân Thông Nguyệt cũng khiến bạn tốt của hắn chết ở Lang Bích Lạc. Nhưng cho đến bây giờ, không phải là Văn Nhân Thông Nguyệt còn sống sao? Hoặc chi hắn không thể dựa vào những người chết kia mà điều tra được gì? Không có chứng cứ nào nói việc Lý Khai Văn chết có liên quan tới ta. Ngoại trừ việc Thánh Thượng cho phép ta và Thiên Kim Lãnh Sa cưới nhau. Hắn không thể nào nghi ngờ ta được Mà cho dù là nghi ngờ Hắn cũng không có chứng cứ Không có chứng cứ Một người như hắn chẳng lẽ lại bắt trước Như là những người tu hành răng ra kia Trực tiếp đại khai sát giới Ở thành Trung Châu hay sao Địch Sầu Phi trào phúng Nhìn tên mưu sĩ tâm phúc của mình Đang có vẻ mặt rất là khó coi bổ sung Người không được quên luật pháp của Vân Tần do chính Học viện Thanh Loan Và Tiên Hoàng định ra Nếu như là Lâm Tịch Không để đến luật pháp phân tần. Như vậy, chính hắn đã lật đầu học viện Thanh Loan. Đến lúc đó, dự hắn và mấy tên giang hồ giang ra gia đã bị truy nã như là tội phạm kia thì có khác gì nhau. Dĩ nhiên nếu như là ngươi còn truy yên tâm, ngươi có thể tự mình chuẩn bị, coi như là chuẩn bị hắn định ám sát ta đi. Nghe thấy mấy câu này của địch sầu phi, từ tổ thanh khẽ buông lòng một chút, gật đầu nói. Ta sẽ cố gắng chuẩn bị. Địch Sầu Phi buông thùng nước xuống, dùng một bàn trải trà lưng ngựa chậm rãi nói. Nhưng mà ta có điều không hiểu. Nếu như là hắn muốn tới thành Trung Châu, học viện Thanh Loan lại có thần mộc phi hạt, Tại sao hắn không trực tiếp ngồi thần mộc phi hạc tới đây? Ngược lại còn kéo dài hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này hắn đã chuẩn bị gì, tiếp xúc với ai? Ngoài ra mấy cái tên Khương Tứ Y đã đi đâu, ta rất là muốn biết đây mới chính là việc ta kiên kỵ nhất đấy. Hành tung quán không bí ẩn. Từ từ thanh chậm dọng nói, ta sẽ điều tra cẩn thận hơn cho ngươi. Trong khi chiếc xe ngựa trò lâm tịch chậm rãi đi trên một con đường lớn giữa trời đông giá rét, mấy người không tứ uy tần tích nguyệt, hoa tịch nguyệt và biên lăng hàm lại đang ngồi trên một con thần mộc phi hạt bay giữa không trung. Bốn người đều im lặng. Mặc dù tin tức kia đã chuyển đến nhiều ngày, được xác định một cách rõ ràng, nhưng mà bốn người vẫn không thể tin được vị đồng học thổ bao đầy nhiệt huyết kia đang vĩnh viễn rồi sao bọn họ sau này sẽ không thể gặp lại được nữa, Ai... hắn luôn là người lâm tịch lo lắng nhất. đang lúc ngự sử tần mộc phi hạt khương tiêu y đột nhiên mở miệng nói chậm rãi vô cùng bên lăng hàm tần tích nguyệt và hoa tịch nguyệt nhìn tấm lưng đã bị kết đầy xương quấn không hiểu những lời khương tiêu y vừa nói là có nghĩ gì. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy khó chấp nhận Nên mấy ngày nay, các nàng đều không nhắc tới ba chữ Lý Khai Vân Thậm chí là không nhắc đến những chuyện xưa So với chúng ta thì Lâm Tịch biết hắn sớm hơn Ngay từ ngày đầu tiên tham gia nhập thí ở ven hồ Linh Hà Hắn đã biết Lý Khai Vân và Mông Bạch rồi Khương Tửu Y lại lên tiếng Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ bộ dạng hắn giúp Lý Khai Vân bảy mưu tính kế đấy Trong lòng hắn sợ rằng Lý Khai Vân không chỉ đơn giản là một người bạn tốt mà có thể đấy chỉ là một người đệ đệ mà hắn luôn muốn quan tâm nhất. Ta lo lắng là sau khi nhận được tin tức đấy hắn sẽ làm một việc thật là điên cuồng. Nhưng hắn lại như là những ngày thường tựa như là chưa có việc gì xảy ra vậy. Khương Tử Uy xoay đầu lại nhìn ba người con gái đằng sau mình nói Lâm Thịnh quá là bình tĩnh Trước kia hắn là một người rất là tỉnh táo, nếu như là nổi điên sẽ có hình dáng như thế nào. Hiện giờ ta đã biết, lúc hắn nổi điên nhất cũng chính là lúc hắn lạnh lùng và im lặng nhất. Hắn đúng là điên rồi. Khương Thứ Y nhìn mấy người bên lăng hàm chậm rãi mà khó khăn cật đầu, nhẹ dọng khẳng định. Hắn ta có thể làm bất cứ chuyện gì đấy. Trên sa mặt các vàng vô tận, có hai con thần mộc phi hạt đang bay lượn. Chỉ là trên lưng hai con thần mộc phi hạt này lại có hai chiếc liều màu vàng, khiến cho hai con thần mộc phi hạt này trông rất là quái dị, mà tốc độ phi hành của chúng cũng chậm hơn lúc bình thường rất là nhiều. Trên con thần mộc phi hạt bay đầu tiên chính là Cao á Nam, mà người đang ngồi chung với nàng ở đây chính là phụ thân nàng, Chu Thủ Phổ. Hoàng đế đã ban thánh trì, gả lãnh thu ngữ cho địch sầu phi. Chu Thủ Phổ buông một quyển văn thư xuống nhìn cao Á Nam chậm rãi mà nói, trừ việc này ra, quân bộ còn điều tra được gì hay không? Bọn họ nên biết rằng phải cho Lâm Tịch và học viện Thanh Loan một câu trả lời thỏa đáng. Cao Á Nam lặng lẽ đắc đầu nói, cố đại thống quân đã lập đội điều tra đặc biệt, tất cả đầu mối đều bị chặt đứt, điều duy nhất có thể xác định bây giờ chính là mệnh lệnh đến từ Thành Trung Châu. Hơn nữa, trước khi Lý Khai Văn gặp chuyện không may, lãnh thổ ngứ cũng bị triệu về Thành Trung Châu. Người Gia Lệnh hẳn là Lãnh Trấn Nam. Chu Thủ Phụ câu mày nói. Cho nên chúng ta vẫn chưa biết được người Gia Lệnh Lãnh Trấn Nam hay là địch Sổ Phi, hay là người nào khác. Cao Á Nam chầm mặc một hồi nói. Con không biết hắn có thể tra được gì hay không, nhưng con biết hắn nhất định sẽ báo thủ cho Lý Khai Vân. Chu Thủ Phụ chầm mặc một lát sau thì lại nói. Trong thành Trung Châu có người hạc niên. Con biết. Con biết. Và hắn cũng biết Cao Á Nam nhìn phụ thân của mình nhẹ giọng, Cho nên con mới không đi về hắn Chỉ khi chúng ta không có ở đây Không có ở thành Trung Châu Hắn mới không có cánh nặng thôi Chu Thủ Phụ nhìn Cao Á Nam Nhìn thần thái khác lạ Trong mắt của Cao Á Nam Ông ta biết con gái của mình đã thực sự trưởng thành Không còn là một đệ tử Học viện thanh ngoan ưu tú nữa Nàng chính là một người tu hành thiên tài Cũng là một thê tử Ông ta nhẹ giọng thở dài À, như vậy, chính con cũng không biết Lâm Tịch sẽ làm những việc gì. Cao Á Nam gật đầu, Trong đầu xuất hiện hình bóng của Lý Khai Vân, Lòng của nàng bất chợt đau, Đau lòng vì Lý Khai Vân, Đau lòng vì lãnh thu ngữ, Đau lòng vì Lâm Tịch. Con không biết hắn sẽ làm những gì, Nhưng con biết hắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu. Nàng khẳng định, Mặt trời vừa mọc lên, vân Tần đang lâm chiều. Tất cả quan viên trong điện Kim Loan đều cảm thấy hưng phấn, bởi vì một khoảng một đỉnh trước, Phó thi thủ chính Vũ Ti Phong Thiên Hàn đã bẩm báo, nói rằng Thần Tận Quân Đường Tàng tuyên bố đầu hàng vân Tần, thành phục với Hoàng đế vân Tần. Những quan viên cao cấp thật sự biết thực lực của Thần Tận Quân đều biết việc này có ý nghĩa như thế nào. Trong nhiều năm Đường Tàng được Thành mẫu Hoàng Thái hậu nắm quyền. Thần Tượng Quân đã bị áp chế rất là nhiều, cho nên mặc dù thống lĩnh của Thần Tượng Quân đã tìm được cách giúp cho thực lực Thần Tượng Quân tăng lên rất nhiều, nhưng mà số lượng vẫn bị khống chế trong một thời gian nhất định. Hiện giờ tôi nói rằng gần như là toàn bộ Thần Tượng Quân đã bị tiêu diệt trong biên giới bản địa, nhưng bây giờ lại trở thành quân đội Văn Tần. Được sự ủng hộ của một cường quốc như là Văn Tần, thực lực của Thần Tượng Quân nhất định sẽ tăng trưởng. Về việc sau khi Thần Tượng Quân được mở rộng. Đội quân này có trở thành nỗi uy hấp đối với Vân Tần hay không? Những quan viên này lại không lo lắng, bởi vì không thể lấy đường tàng để so sánh với Vân Tần. Trong cảnh nội đường tàng có rất nhiều vùng sa mạc, kỵ quân bình thường không thể tiến vào được. Vấn đề lương thà cũng trở thành một vấn đề quan trọng. Nhưng cảnh nội Vân Tần lại không có sa mạc. Kỵ quân hoàn toàn hoạt động mà không có hạn chế gì. Vân Tần còn có rất nhiều quân đoàn, người tu hành. Theo cách nghĩ của những quan viên này, Thần tượng quân mặc dù là con cọp, nhưng đã ra khỏi sân lâm, hoặc có thể nói đó chỉ là một con cọp trên đất bằng. Một con cọp như vậy, tất phải e sợ. Hơn nữa, sau đại loạn lấy tế thu xong, phần lớn các quan viên đều cảm thấy kính sợ cùng với sùng bái hoàng đế đến mức tưởng như mùa quáng. Trong mắt bọn họ thì một hoàng đế như vậy căn bản không cần lo lắng đến vấn đề có áp chế được thần tượng quân hay không. Hiện giờ hoàng đế phân tần đang ngồi trên long ủy màu vàng uy nghiêm chăm chú nhìn một bản tấu. Đây là bản tấu do các quan viên hộ thi đưa lên, bên trong có những kế hoạch đã được bàn bạc kỹ càng trước nội vụ ty Nội dung tấu trương đã nêu rất rõ cách thực hiện kế hoạch, cũng như những kết quả đạt được nếu như là thực hiện. quốc trái Ý hài Hiện giờ quốc hố khẩn trương, tiền tuyến gấp rút, tiền tài khắp đời, đâu đâu cũng cần tiền. Phát hành quốc trái để phú hộ mua, ngân lượng chảy vào ngân khố. Đúng là ý kiến hay. Nếu như là bắt dân chúng tầm thường lấy ngân lượng ra mua ngân khổ, sợ rằng phần lớn sẽ không đồng ý, vì làm như vậy không bác sĩ tăng thêm thế má cả. Nhưng mà hiện giờ lại có một hiệu buôn lớn như là Đại Đức Tường làm đường dẫn, lấy Đại Đức Tường làm nơi đảm bảo, sau đấy quốc khố sẽ được đảm bảo ngay lập tức. Một hiệu buôn như là Đại Đức Tường, cho, vô, cho dù xét về ổn định thời cuộc hay là thủy vận, đều có tác dụng đặc biệt. Cho nên dù theo thuận nhân tâm, chúng ta cần phải bảo vệ. Hiện giờ chúng ta dùng danh nghĩa quốc khố, không cần ra bên ngoài huy động tiền, mà lúc chia lợi tức lại do Đại Đức Tường chi trả, dân chúng sẽ thấy vậy mà khen gợi triều đình. Cũng như là các người dự đoán, việc này sẽ giúp Đại Đức Tường vượt qua kiếp nạn này, mà sau này nếu có hiệu buôn nào khác lâm vào tình trạng tương tự, chúng ta cũng có thể làm theo. Đúng là một ý kiến hay. Ngay thấy Hoàng đế phân Tần liên tục khen hay, các quan viên hộ ti liền biết Hoàng đế rất là hài lòng với tấu trương này, chắc chắn sẽ được thực hiện. Cạn Kiểu Linh, bình thường thấy ngươi không có gì đặc biệt, không ngờ không lên tiếng thì thôi, này lại bỗng nhìn nổi tiếng, chỉ riêng một bản tấu trương này thôi, mọi người trước kia đã được xem thưởng ngươi rồi. Sau một khác thì Hoàng đế Vân Tần quả nhiên nhìn một quan viên trung niên đầu tóc xám trắng đang trông rất là khẩn trương bên hộ ti nói. Nếu như ngươi đang nghĩ ra kế hoạch này, chuyện này ngươi hãy làm đi. Ngươi ngây ngốc ở vị trí này đã nhiều năm, mặc dù biểu hiện bình thường nhưng mà cũng không có gì sai. Cũng nên chuyển đổi đi. Ngươi hãy đến thông thương sự làm đi. Nghe thấy mấy lời này của Hoàng đế Vân Tần... Và lớn quan viên trong triều đình đều than thở và cảm thấy hâm mộ. Ý của Thánh Thượng như vậy đã rất là rõ. Trực tiếp cân nhắc, cận kiểu Linh đến thông thương sự, làm việc đã là thăng quan trong ta, từ tầng tứ phẩm lên chính tham phẩm, một lần thăng tật ba cấp. Hơn nữa, ngay Thánh Ý nói, nếu như là ông ta có thể làm chuyện này tốt, chắc chắn còn có cơ hội tăng lên. Đây đâu phải là cận kiểu lâu bông nhân nổi tiếng đâu, mà chính là một bước lên bay lên trời cận kiểu lâu vội hồ vạn tuế nhưng mà trong lòng cũng đổ mồ hôi lạnh không thôi ông ta nghĩ thầm với năng lực của mình thì làm sao có thể nghĩ ra bản kế hoạch này được cơ chứ bản kế hoạch này là do chính ông chủ đại thịnh cao thịnh mãn xoanh đưa cho ông ta hoặc có thể hiểu sâu đây là bản kế hoạch của đại trưởng quỹ đại đức tường ông ta chỉ là vô tình nhặt được quả dưa hấu ngon này thôi sau khi duyệt thêm một số tấu chương không còn ai bẩm báo gì nữa Hoàng đế Vân Tần lập tức tuyên bố bãi triều. Từ điện Kim Loan đi về ngựa thư phòng, Hoàng đế phân Tần cảm thấy rất là vui và thoải mái, khuôn mặt thon gầy thậm chí còn nở ra một độ cười hiếm thấy. Hắn ta dĩ nhiên biết chuyện đông tịch đang đi tới thành Trung Châu. Chỉ là hiện giờ trong trời đông giá rét, chiến sự tiền tuyến tạm thời dừng lại, thần tượng quân chính là chính thức quy phục. Trong tay hắn ta đang có thêm một phần vũ lực mạnh mẽ. Mà một hiệu buôn như là Đại Đức Tường lại giúp hắn giải quyết được một số rắc rối. Các hành tỉnh phía Nam cũng sẽ từ từ bình yên lại. Đế quốc Vân Tần đang trong thời bồi loạn lạc bắt đầu trở lại như lúc trước, hoàn toàn nằm trong bàn tay hắn ta. Lâm Tịch tại sao lại tới thành Trung Châu này? Tại sao dám uy hiếp đến tiền hạ của hắn cơ chứ? Có tin tức chính xác cho thấy hạ phó viện trường chưa rời khỏi học viện Thanh Loan. Đội quân từ hành tỉnh Sơn Nam đi lên đã hoàn toàn phong tỏa bình nguyên bốn mùa. Những người tu hành cường đại thường xuyên đi lại trong hành tỉnh Nam Lăng đã được điều ra ngay đầu tiền tuyến. Lâm Tịch dường như là không có sức mạnh để dựa vào. Tất cả mọi dấu hiệu tự hồ rất là bất lợi đối với Lâm Tịch. Ngay cả chiếc xe ngựa, hắn muốn cũng là một chiếc xe ngựa rất là bình thường. Chỉ là một người tu hành như hắn, liệu có thể uy hấp được Thành Trung Châu, uy hấp được các đại nhân vật đang trong Hoàng Thành Trung Châu hay sao? Thời gian càng lúc càng trôi qua, tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch vẫn bình tĩnh, không hiển lộ bất kỳ một thủ đoạn nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy việc Lâm Tịch đến thành Trung Châu lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng cũng theo thời gian trôi qua, chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển giữa trời đông giá rét cũng ngày một gần thành Trung Châu hơn. Rốt cuộc đã tới cửa thành phía nam trong 19 cửa thành ở thành Trung Châu. Chiếc xe ngựa cố kỹ phong trần mệt mỏi xếp vào hàng người đang chờ vào thành. Tên phu xe bình thường từ hành tỉnh Đông Nam đi tới đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thành Trung Châu. Tuy đã liếc mắt nhìn nãy giờ nhưng mà không thể thấy điểm cuối của tầng thành Trung Châu. Tên phu xe này cảm thấy rất là rung động. Tên phu xe trung niên bình thường này bước xuống xe, chậm rãi vén màn cửa lên. Lâm Tịch ngồi bên trong bình tĩnh ngước đầu ra ngoài, nhìn hồng thành mạnh nhất thế gian. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn tới thành Trung Châu. Trước một tòa thành rộng lớn đến mức cho dù nhìn sang phải hay là liếc sang trái, thì cũng chẳng thể nhìn thấy điểm cuối này. Hắn và chiếc xe ngựa tựa như là một con kiến nhỏ nhoi. Thật là một tòa thành hùng vĩ. Hắn ta nhẹ nhàng tự nói với mình một câu, sau đấy bước từ trong xe ra ngoài. Lâm Tịnh đầu tiên hành lễ tạ ơn với phu xe, vì đã chiếu cố mình suốt đoạn đường vừa rồi, cuối cùng nói thời từ biệt. Sau đấy hắn ta đi trước, đối mặt với cửa thành. Khi hắn ta bình tĩnh chậm rãi đi tới cửa thành phía nam tòa hùng thành này, bên trong thành đã có nhiều người từ những vị trí khác nhau đứng xa xa nhìn hắn. Trong những người đang đứng ở các vị trí khác nhau trong thành nhìn hắn, có vài người đã rất già. Những lão nhân này đã từng trải qua nhiều thời kỳ loạn lạc như là 10 năm trước khi mà Vân Tần lập quốc. Hiện giờ trong mắt bọn họ, Lâm Tịch thật giả bình tĩnh. Bóng dáng một người lộ vẻ cô đơn vô cùng. Nhưng tất cả lại nhìn thấy hắn ta đang đeo một cái dương sắt lớn. Tiếp theo, tất cả lão nhân này bắt đầu cảm thấy run dày, bởi vì tự nhiên là bọn họ đang nhìn thấy ảo giác, thấy được lại hình ảnh năm xưa Trương Viện Trưởng lần đầu tiên vào thành Trung Châu. 60 năm trước, Trương Viện Trưởng mang theo Đại Hác tiến vào thành Trung Châu. Hơn 60 năm sau, Lâm Tịch cũng mang theo Đại Hác tiến vào thành Trung Châu. Lúc này, Lữ diệt Địch và Quan Dũng đứng trên tường thành nhìn Lâm Tịch. Mặc dù bọn họ được sinh ra sau khi phân tần lập quốc, chưa từng sống qua thời đại của trương viện trưởng đeo Đại Hắc tiến vào thành Trung Châu, nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh Lâm Tịch đeo dương sắt nặng nề tiến vào thành Trung Châu như vậy, bọn họ cảm thấy rất là rung động. Đừng nghĩ gì nữa, nói thẳng đi, hiện giờ ngươi đang lo lắng cái gì? Nhìn chăm chăm vào Lâm Tịch đang đứng trong dòng người bước vào thành, Lữ diệt địch quay đầu nhìn Quan Dũng bên cạnh hỏi. Quan Dũng trầm mặt nhẹ giọng nói. Ta lo lắng hắn chết trong thành Trung Châu. À, ta cũng vậy. Lữ diệt địch nhau mắt nói. Những ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng ta bây giờ cũng chính là âm thanh tận đáy lòng. Nên hiện giờ bất kể kẻ thù quán là ai, chúng ta đều cho rằng chúng ta nên đứng về bên hắn. Quan Dũng hít sâu một hơi nói có cần ngăn cản hắn không? Cản thế nào được? Lữ Diệt Địch lạnh lùng nói. Ngay cả việc hắn vào thành làm gì chúng ta cũng không biết, cản thế nào. Mà hơn nữa thân phận của chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta cản được sao? Có một số việc, nhất là việc ở tiền tuyến, căn bản không thể giấu được các quân nhân, có rất nhiều người biết đến. Cho nên mặc dù phản ứng các quân sĩ không biết Lâm Tịch đã đi đâu và đang đi đâu. Nhưng bọn họ lại biết trong quân bộ có một người bạn đứng huynh đệ của mình, khiến cho tiền tuyến Vân Tần mất đi một tầng lãnh vô cùng ưu tú, mà người đó lại là bằng hữu tốt nhất của Lâm Đại Nhân bọn họ vô cùng tôn kính. Tuy Lâm Tịch trông rất là bình tĩnh, thoạt nhìn thật là không khác gì những du khách đến thành Trung Châu này chiêm ngưỡng, nhưng cái dương sát hắn đang đeo lại rất là lớn, khiến cho quân sĩ Thủ Thành lập tức nhận ra hắn là người tu hành. Có rất nhiều quân sĩ dựa vào các câu chuyện truyền miệng biết được dung mạo đại khái của Lâm Tịch, nên không cần mất bao nhiêu thời gian, khi mà dòng người đi vào thành còn cách cổng thành khoảng 10 thước, tất cả quân sĩ thủ thành ở đây đều nhận ra thân phận của hắn. Một chiến thần trẻ tuổi như thế, tuy trong quân đội không có bất kỳ chức danh nào, nhưng danh vọng lại đạt đến tột đỉnh. Mà người này lại đang xuất hiện ở đây, nên những quân nhân thủ thành bình thường trong rất là lạnh lùng này cảm thấy rất là rung động. Đây là một loại cảm xúc khó tả được. Tất cả quân sĩ thủ thành ở đây đều bắt đầu nghiêm trang cúi chào Lâm Tịch theo dòng người tiến vào thành. Tợ hồ đang thực hiện nghi thức quân đội với tương lãnh. Lâm Tịch châm tốn đáp lễ, để dương sắt sau lưng của mình ra trước, mở nắp, chấp nhận kiểm tra. Ngay nháy mắt mà dương sắt lớn được mở ra, thì một luồng nguyên khí trời đất huyền diệu khó giải thích được bỗng nhiên bay lên cao, khiến cho một số người đang ở cửa thành cảm nhận được khí thức của 60 năm trước. Dân chúng bình thường cũng như là ở ngoài thành rung động. Từ cảm xúc ban đầu là thấy khó hiểu. Chỉ cảm thấy Lâm Tịch thật là bình thường, không khác gì những người xung quanh. Cho đến khi nhận ra phản ứng của các quân sĩ thủ thành, nên có người nhận ra, Ồ, là Lâm Đại Nhân! Là Lâm Đại Nhân có phải không? Những tiếng tinh hô rất thanh dồn dập vang lên ở ngay cửa thành, tựa như là thủy chiều không ngừng ảo tới. Tất cả lữ khách, Thương nhân thương đội, dân chúng tầm thường đang ra vào cổng thành cảm thấy thật là không thể tin được. Một người tự như là những nhân vật trong những câu chuyện xưa lại đang sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Trong khoảng thời gian ngắn thì bởi vì quá rung động bởi vì cảm thấy là không thật, nên phần lớn mọi người đều đứng yên một chỗ, không có sự huyên náo hay là ồn ào nào xuất hiện. Mấy tên quân sĩ thủ thành kiểm tra hành lý lâm tịch cũng run rẩy không thôi. Khi mà kiện hồn binh trong truyền tiết xuất hiện trước mặt bạn họ, Vô số phù văn huyền nào cũng như là ánh sáng rực rỡ, tựa như là những ngọn núi mang theo vô số chuyện cũ và truyền kỳ đập vào mặt, khiến cho bọn họ không thể hô hấp được. Văn Tần chỉ kiểm tra người, binh khí được ghi danh khi vào cửa thành, chứ Văn Tần không hạn chế người vào thành, không được mang theo binh khí. Ngay từ khi mà Lâm Tịch chấp nhận kiểm tra, việc này đã được nhanh chóng kết thúc. Lữ diệt Tịch và Quan Dũng đứng trên tường thành không ngăn cản Lâm Tịch, tòa thành này đã mở rộng cho Lâm Tịch sẽ không qua anh ngăn cản lâm tịch tiến vào thành trung châu. Nhưng sau khi hoàn thành mọi thủ tục nhập thành, lâm tịch lại không lập tức vào thành, mà an tính đứng đằng sau một trạm kiểm soát, không làm việc gì khác nữa. Mọi người hồi phục tinh thần từ sự xung động bắt đầu đứng sát vào nhau, bọn họ muốn nhìn anh hùng của mình rõ ràng hơn. Nhưng mọi người lập tức đứng yên tại chỗ, bởi vì ngay vào lúc này đã có hai quan viên từ con đường lớn phía sau cổng thành đi thẳng tới chỗ của lâm tịch. Hai con viên mặc quan bào áo màu xanh tím này trông con rất là trẻ tuổi. Nhưng một người trong đó lại đeo đai lưng tây giác, người kia lại có đai lưng ngọc bích. Tất cả người ở trong thành Trung Châu đều biết đai lưng như vậy là có ý nghĩa như thế nào. Cả hai người đều là quan to trong thành, quan vị ít nhất là chính tam phẩm. Là, là, là lưu đại nhân. Trong những người đang đứng có người nhận ra vị quan to trẻ tuổi chính nhất phẩm đi đầu chính là danh thần Vân Tần. Ngựa đô sử khoa ngự đô, lưu học thành. Còn vị quan trẻ tuổi kia, không có nhận ra hắn là ai, nhưng Lâm Tịch lại có thể nhận ra hắn. Uông Bất Bình, đã lâu không gặp rồi. Nhìn vị quan trẻ tuổi này đã dồn dập hành lễ với mình từ đằng xa, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, chủ động chào hỏi. Uông Bất Bình ngày xưa đi làm rủ bán, được Lâm Tịch tiến cử mà trở thành học đồ của Khương Thủy. Đến bây giờ đã trở thành quan to, nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Lâm Tịch, hắn ta không khỏi xấu hổ, không thể nói được gì. Mọi âm thanh trong thành lẫn ngoài thành đều biến mất, không khí chợt an tính lại. Anh hùng truyền kỳ luôn ở tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng, Lâm Tịch, đột nhiên xuất hiện ở Kinh Thành đã là chuyện lớn. Mà nhân vật quan trọng nhất của khoa Ngựa đô cũng đồng thời xuất hiện, nên cảm khiến nhiều người cảm thấy đây không phải là chuyện đùa. Hoa ngựa đô Lưu ngọc Thanh tham kiến Lâm Đại Nhân. Lưu ngọc Thanh đi qua cổng thành dài và to, bình tĩnh đi đến trước mặt Lâm Tịch, thành khẩn hành lễ. Lâm Tịch cũng đáp lễ lại, nhìn danh thần Vân Tần trước mặt mình, trong ánh mắt lại khẽ xuất hiện một sự rung động mà không ai có thể hiểu được. Ta luôn luôn tôn kính Lưu Đại Nhân. Hắn nhìn thoáng qua thành trung châu sau lưng của Lưu ngọc Thanh từ từ nói. Chỉ là ta cho rằng người đêm xuất hiện trước mặt ta bây giờ hẳn không phải là Lưu Đại Nhân. Khuôn mặt của Lưu Học Thanh cưng cứng lại, ông ta trầm giọng nói. Ta bất kể người khác có tới hay không, nhưng ta cho rằng ta nên tới. Ta muốn hỏi Lâm Đại Nhân ngài đến thành Trung Châu này để làm gì vậy? Ta thích sự thẳng thắn. Lâm Tịch cười cười, nhưng vào thời điểm ánh sáng bình minh đầu tiên chưa xuống vạn vật, nụ cười của anh ta lại lạnh lẽo vô cùng. Ta tới thành Trung Châu để làm gì sao?" Hắn cười nhẹ giọng tự nói, "Tất nhiên là tra xét quân bộ, truy tìm thủ phạm, báo thù." "Đừng có nói với ta rằng hãy cho Lưu đại nhân một thời gian, hay là việc tra xét thủ phạm cần phải giao cho quân bộ và hành ty?" Nhìn Lưu Học Thanh đang muốn mở miệng, Lâm Tịch bình tĩnh nói, "Ta đã đi rất chậm, đã cho quân bộ và thành Trung Châu nhiều thời gian." Ta đã đợi rất là lâu, nhưng khi ta đến đây, lại không có ai cho ta một câu trả lời hợp lý. Lưu Hồ Thanh chậm rãi gật đầu nhẹ giọng nói, Trong triều có rất nhiều người muốn trợ giúp Lâm Đại Nhân, chỉ là chúng ta cần biết Lâm Đại Nhân sẽ làm những việc gì. Như Đại Nhân, khi nãy ta đã nói là rất tôn kính Ngài, nhưng mà những gì Ngài vừa nói với ta thì thật sự là rất nhảm nhí. Lâm Tịch lắc đầu mỉm cười. Mặc dù các ngài đã khuyên can thế nào, nội loạn học viện Thanh Loan vẫn xảy ra, nhưng ủy chết đi. Trả lại các ngài không cảm thấy rằng nếu như là còn tiếp tục như vậy nữa, học viện Thanh Loan sẽ dần biến mất sao? Bây giờ người tới đây là ngài, ta dĩ nhiên là biết ngài còn lo lắng cho học viện Thanh Loan. Nhưng mà nhiều người đáng tới thì lại không tới, hẳn có lẽ cho rằng phân tán các viện Thanh Loan không có vấn đề gì tạm chí còn nghĩ rằng không có ốc viện thanh loan còn tốt hơn lưu ngọc thanh hít sâu một hơi nhìn lâm tịch nhại giọng nói à, ta lo lắng lâm đại nhân làm ra chuyện quá quá khích ở thành trung châu ta đang lo lắng cho sự an toàn của lâm đại nhân ở thành trung châu này ta dĩ nhiên không phải đến đây để tơ tơ lâm tịch tươi cười nhìn lưu ngọc thanh nói chả lẽ trong mắt của ngươi ta rất giống một người đến đây để tự sát sao Liêu Thanh trầm mặc một hồi sau đấy ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tịch trông rất là bình tĩnh Nhưng mà càng lúc càng thấy ông ta càng thấy bất an Ta có thể giúp gì cho đại nhân không? Lâm Tịch yên lặng một chút sau đấy nói Nếu như ngài muốn thật sự giúp ta Vậy trước tiên hãy giúp ta nói cho lãnh thu ngữ sự thật Sau khi trở về thành Trung Châu Nàng ta liền bị lãnh chấn nam giấu đi Không biết đang ở đâu Ta không muốn nàng trong tình huống không biết gì đã bị gả cho địch sầu phi. Lưu Hục Thanh nhìn thoáng qua ông bất bình bên cạnh gật đầu. Lâm Tịch không người tạ lễ, hắn vẫn chưa bước đi, tiếp tục đứng yên chờ đợi. Nhìn thấy dân chúng tụ tập ở cổng thành càng lúc càng đông, Lưu Hục Thanh bất giác nhíu mày lại. Nhưng còn chưa đợi đến lúc ông ta lên tiếng, Lâm Tịch đã biết ông ta nghĩ gì nhẹ giọng nói. Ta đang đợi người, đã có một người tới rồi. Lưu Học Thanh cảm nhận được Lâm Tịch đang nhìn về hương Bắc, lập tức xoay người. Ông ta nhìn thấy rãnh mặt trời buổi sớm, có một người trẻ tuổi tóc ngắn mang theo hành lý đang đi tới. Ngay sau đấy có một người phụ nhân trẻ tuổi dung mạo bình thường. Người trẻ tuổi tóc ngắn đi tới trước, mặc một bộ quần áo phải bình thường nhất, thân hình hơi khom khom. Người thanh niên trông rất là bình thường này đi tới trước mặt Lâm Tịch, không nói gì cả, chỉ là giang tay ôm um chặt lấy Lâm Tịch. Tự nhiên là hai người huynh đệ đã chiến đấu cùng nhau nhiều năm. Ở Trần Yên Lai, ta biết được ngươi đã bị chuyển tới sưởng chế tạo, sau đấy còn biết ngươi đã thành hôn rồi. Sau khi ôm lấy, Lâm Tịch mới nhìn sang phụ nhân đang đứng bên cạnh khẽ cười. Phụ nhân trẻ tuổi đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Người trẻ tuổi cũng không nói gì cả, chỉ là tiếp tục ôm chặt Lâm Tịch thêm một cái. Bây giờ, ta thật là cao hứng. Đi đi, ta sẽ an tâm hơn một chút. Lâm Tịch nói nhỏ công này bên tay người trẻ tuổi tóc ngắn. Dùng sức vỗ vỗ tay mình vào lưng hắn Người trẻ tuổi tóc ngắn Chưa tay Lâm Tịch rời khỏi thành Trung Châu Chậm rãi biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch Có một chiếc xe ngựa Thì trên con đường lớn mà người trẻ tuổi tóc ngắn vừa rời đi Chậm rãi di chuyển tới chỗ Lâm Tịch Lâm Tịch nhướng mày lên Nhìn Lưu Học Thanh bên cạnh bình tịch nói Ta còn chờ một người nữa Người này cũng tới rồi Lưu Học Thanh nhúng mày thật chặt Ông ta biết người trẻ tuổi tóc ngắn vừa cáo biệt Lâm Tịch giờ khỏi thành Trung Châu chính là một đệ tử học viện Thanh Loan, cũng là bằng hữu tốt của Lâm Tịch, Đường Khả. Lâm Tịch vào thành để cho Đường Khả rời thành. Hành động như vậy cộng thêm với việc Lâm Tịch quá bình tĩnh, càng khiến Lưu Thanh cảm thấy bất an hơn. Không khí lạnh lẽn buổi sớm của thành Trung Châu bỗng nhiên trở lên nặng nề. Những người đang tụ tập bên ngoài cửa thành nhìn Lâm Tịch và chiếc xe ngựa. Không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà khi nhìn thấy Lâm Tịch vô cùng bình tĩnh. Những người này không hề cảm thấy Lâm Tịch đang tỏ ra sắc láo hay là lạnh lùng. Hơn nữa, sau khi Lâm Tịch và Đường Khả ôm lấy nhau, rồi Đường Khả xoay người rời đi, mọi người còn cảm nhận được một luồng khí tức bi thương vô cùng. Hiện giờ, tất cả dân chúng thành Trung Châu đều biết tiền tuyến đã chiến thắng, nhưng bọn họ lại cảm nhận được Lâm Tịch không có tâm tình vui sướng của kẻ thắng lợi. Thậm chí còn có nhiều người tinh ý nhận ra Lâm Tịch đã đến thành Trung Châu này là để làm một chuyện lớn tất cả người dân Vân tần đều biết lâm tịch là người kế nhiệm sau chân viện trường là đệ tử học viện thanh loan duy nhất có thiên phú tương thần một người như là lâm tịch mà lại có chuyện lớn tất nhiên đó là chuyện lớn của thiên hạ đây mới chính là ngày chuyện lớn xảy ra tất cả mọi người tự động tách ra nhường một con đường để cho chiếc xe ngựa đi qua kia dừng ngay trước mặt lâm tịch cửa xe ngựa được mở rộng Nhưng để cho mọi người phải bất ngờ chính là người từ bên trong bước ra không phải là một lão nhân học viện thanh loan nào đó, mà chính là một quân nhân văn tần trẻ tuổi bị trọng thương. Ngược đang được quấn băng gạc màu đen, tay cầm lấy gậy trống mới có thể miễn cưỡng đi lại. Có một số người lập tức nghĩ đến đây chính là tướng lãnh trẻ tuổi may mắn còn sống trong tiểu đội văn tần đã bị bán đứng, Phương Trúc. Phương Trúc nhìn thấy lâm tịch trước mặt mình, nhìn thấy cái dương lớn lâm tịch đang đeo. Cả người hắn bắt đầu run dày. Nhưng thân thể là hơi đứng thẳng, tôn kính hành lễ với Lâm Tịch theo nghi thức quân đội. Lâm Tịch đi về phía hắn, Trong lúc này hắn và Phương Trúc không hề nói với nhau câu nào. Sau đấy Lâm Tịch nhận lấy cây gọi trong tay Phương Trúc, dùng tay mình để dìu lấy Phương Trúc. Thương thể của ngươi rất nặng, Ta nên để cho ngươi từ từ điều dưỡng, nhưng có vài chuyện, ta nghĩ phải để ngươi đích thân nhìn thấy. Chúng ta vào thành đi. Sau khi đợi lấy Phương Trúc Lâm Tịch mới nhẹ giọng nói ra câu này Sau đấy hắn ta cùng với Phương Trúc đi vào trong thành